Tác phẩm Búp Sen Xanh Tác giả Sơn Tùng Nhà xuất bản Kim Đồng Ấn Hành Người đọc Ngô Hồng Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời tựa cho lần xuất bản thứ hai của cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh Chúng ta có một khẩu hiệu rất đúng, rất hay. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Đúng như vậy, Hồ Chủ tịch sống mãi trong những tư tưởng và tình cảm lớn trong toàn bộ hoạt động cách mạng của nhân dân Việt Nam ta, của mọi người chúng ta. Đồng thời, Hồ Chủ tịch cũng sống mãi trong những tác phẩm văn học và nghệ thuật có giá trị diễn tả một cuộc đời đã trở thành lịch sử những trang sự đẹp nhất và vẻ vang nhất của dân tộc Việt Nam ta đến đây tôi muốn nói đôi điều về cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng mà nhiều độc giả nhất là trong giới thanh thiếu niên ưa thích và báo chí nước ta đã đăng những bài bình luận và đánh giá mà theo tôi biết tác giả rất chú trọng cuốn sách Búp Sen Xanh nêu lên một vấn đề ở đây tiểu thuyết và lịch sử có thể gặp nhau không? Vấn đề này các đồng chí hoạt động trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật và nói chung tất cả chúng ta cần suy nghĩ để có thái độ. Xong, ở đây cũng vậy. Lời nói có trọng lượng rất lớn thuộc về người đọc, nghĩa là nhân dân. Phạm Văn Đồng, tháng giêng năm 1983. Chương 1 Thời thơ ấu Làng quê Đêm đêm hỏi con Nhớ về trong mơ Cùng với bao Kỷ niệm ngày xưa Cùng với bao Kỷ niệm ngày xưa Cây đa chùa cổ Con đỏ vắng trắng Chúa quê hương Hỏi có dông mùa hạ dấy lên ở phía nam. Mây đen từng khối ùn ùn như nấm từ dưới chân trời đùn lên. Khoáng chốc, các ngọn núi của dãy răng màn thiên nhẫn đã ngập chìm vào mây đen đục. Màn nắng hẹp dần, cảnh sắc hai bờ sông Lam đã ngả màu sẫm. Những bóng mây trôi qua các cánh đồng chiêm đang mùa thu hoạch, loang lổ màn sáng, màn tối, ô xanh, ô vàng. Nhìn về xa xa như một tấm xa báo trải rộng hút tầm mắt Từ trong khối mây đen dày đặc Thỉnh thoảng quắc lên một soi chớp xanh lè Ngoàn nguèo, rạch sáng vào ra trời chì Tiếp sau soi chớp là tiếng trời gầm Bên gốc cây đa đầu làng chùa, có mấy con bò đứng ngủ, mồm nhai uể oải, những cục bọt trắng xốp đọng hai bên mép. Những con ruồi bò bay nhốn nhác, tránh né mỗi lần con bò quất mạnh cái đuôi vào hai bên hông. Một tốp người đi làm đồng về, ngồi nghỉ chân bên gốc đa đang gã ông sầm hát cho nghe một bài mới. Ông sầm ngước đôi mắt mù lòa về phía có tiếng sấm xa xa.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 Trời dạo này loạn rông, chứ có giọt mưa nào đâu. Còn cái công việc bình Tây của các quan nghè, quan cử thì... Vẫn nước Nam mình hỏng mất rồi. Vua Hàm Nghi đã bại trận, Tây Dương đầy vua đi biệt xứ Ôi, có còn chi nữa mà mong với đợi, hở ông? Một cụ già tay vót hom giò, từ nãy vẫn ngồi im lặng nghe mọi người trò chuyện. Bỗng cụ cắm lưỡi mát xuống đất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 Mọi người nhìn cụ già vẻ hợp ý. Ông sẩm đưa ống tay áo lên lau hai hố mắt. Ông vẫn mấp máy cánh mũi về phía ngọn gió. Dịp ni sen nở nhiều, ngồi ở chỗ mô cũng được ngửi hương sen. Ông ơi! Một cô bé gái gọi. Cháu biếu ông mấy cái gương sen luộc, ông ăn cho mát ruột ạ. Ông sẩm cầm trong tay những cái gương sen đã luộc chín nhũn như tấm mền ong.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 Để rồi tôi hát cho bà con ở đây và cháu Thanh cùng nghe nhé. Bé Thanh lại đưa cho ông sầm cái bầu nước. Ông uống ngụm nước mát rồi hãng hát, ông ạ. Cảm ơn lòng thảo của cháu. Ông không khát, chứ cháu đem nước ra đồng cho ai dứa. Dạ, cho mẹ cháu ạ. Ờ, vậy ra mẹ cháu vẫn chưa ở cữ, còn đi làm đồng xa được. Chứ cháu thích được bồng em gái hay bồng em trai.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 Bé lắng nghe tiếng đàn ông Sầm. Những người ngồi bên cạnh bé Thanh, mặt luôn luôn biến đổi theo từng lời ca của ông Sầm. Trời ơi có thấu lúc này, khắp nơi khổ cực, giạc dài tấm thân. Một nước làm, năm bảy nước ăn, để cho quan Tây bắt phu, bắt thuế trong dân nặng nề. Các quan ta tức giận nhiều bề, lập binh tiến đánh Tây thì cho tan.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 Bé Thanh bước qua dãy chè mạn hảo ngăn đôi sân nhà mình với sân của ông bà ngoại. Thanh vừa nghe tiếng mẹ xên, vừa nghe rõ tiếng ông ngoại ho khúc khắc và tiếng của bố thay ông ngoại đang giảng bài cho học trò. Các trò hãy lắng nghe giảng rồi sẽ chép bài sau. Khổng tử viết Tự thiên tử dĩ trí ư thứ dân nhất thị dai dĩ tu thân vi bản nghĩa là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 Có im cái miệng của độc cháu đi không? Bà dục dối xít, đưa cái thanh nứa, mau lên, cắt rốn cho cháu. Rồi, xong rồi, đưa cái quần cũ của cha mi đây. Trên dây phơi ấy, tao giặt kỹ rồi, ủ cháu vô quần ông cho nó khước. Có hơi ấm ông, nó sẽ được sáng dạ, học giỏi hơn ông, hơn cha cho mà coi. Bà còn dặn chị nho sắc. Còn nhớ là hằng ngày phải chăm lau sạch đĩa đèn rồi hãy đổ sầu thắp Các cụ thường dạy sinh con dạ sáng làu làu Nhớ mẹ ngày trước chăm lau đĩa đèn sen của chị nho im bặt, tiếng khóc oa oa của đứa bé vẫn chưa dứt hẳn. Và cái ngôn ngữ đầu tiên ấy của đứa bé đã hòa âm trong tiếng gà gọi con lên ổ, tiếng bò gọi bê vào chuồng, tiếng chim câu ríu rít trên mái nhà, tiếng lá sen, tiếng đồng xa vọng về. Hương sen từ ngoài đầm bay theo gió pha lẫn mùi bột kết cháy từ nổi than trong buồng chỉ nho sắc, tỏa ra ngào ngạt.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 cũng như mọi nhà khác ở làng chùa đều đã trở nên một cõi riêng biệt, kín bưng. Giữa cảnh vắng lạnh này nổi lên tiếng ếch nhái kêu gào trời làm mưa cứ ra giả không mệt mỏi. Vô số đốm sáng lập lòe, xanh ảo của bầy đom đóm bay chập trà chập chờn trong tối mênh mông. Ông Đồ ngồi xếp bằng trên phản gụ, tựa khủy tay xuống mặt cái gối cốt bông bọc vải điều gấp cao ba thớt.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 Anh nho sắc, nhận thấy ở người bố vợ, người thầy học của mình từ ngày lâm bệnh, tâm trạng có nhiều trăn trở, nhiều cảm hoài. Anh muốn đứa con trai thứ của mình được ông đặt tên cho, anh nói. Thưa cha, cha đặt tên cho cháu đêm nay luôn ạ? Tôi đang nghĩ. Ông đồ gõ gõ ngón tay trên mặt gối, nói tiếp. Sinh con quý tử, khó nuôi, trồng cây ngon trái lắm người lăm le.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 gol ấy là tích loại cá hóa chim bằng phải không thưa cha Chính vậy đó theo mong ước của tôi thì thằng bé sẽ có trí vùng vẫy bốn bề dù gặp truân chuyên, chuyên chìm nổi nhưng ắt thành công cho nên tự tất thành Anh nho sắc nâng cây bút lông thỏ vào nghiên son hương trầm hương sen như tỏa khắp gian nhà và tụ hội trong ngọn bút Nguyễn Sinh Sắc Đang nắn nót dòng chữ Nguyễn sinh côn Tự tất thành Gió lào thổi từng cơn dài Bầu trời mặt đất Bốc mùi nóng khét như sắp sửa bùng cháy Những cánh đồng khô nẻ Hoang hoác thưa thớt bóng người Không một con cò con vạc Đi kiếm ăn trên đồng Cây cối đói nước đứng rũ rượi Giữa trời nắng lừa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 chùm sa tích bạc buông dài song song với các dải yếm, dải thắt lưng màu hoa lý, hoa hiên. Anh nho sắc, tay cầm ô che nắng, tay xách một khăn gói vải tây điều, đựng đầy những thang thuốc bắc. Gọn gió lao từ phía cửa thành ùa đến, thổi tung tà áo dài vải thâm đất trên người anh. Gió mạnh, cái ô trên tay anh lảo đảo. Anh dài từng bước dài qua cửa tà, đi về phía cửa tiền. Anh thấy ở phía trước một lá cờ ba sắc vật vờ trên cao. Dưới chân cột cờ, những người che ô đội nón lát đá có cả những mũ trắng lố nhố rất đông. Anh định mang thuốc về sớm, nhưng trước việc lạ này, anh dảo bước lại nơi đó. Trên quãng đường gần tới đám hội, cờ đuôi nheo treo hai bên và cờ lá chuối cắm vòng quanh khán đài rực rỡ. Anh nho sắc dừng lại ở ngoài cổng trào, tết bằng lá dừa, trang trí hoa cờ, đèn lồng. Trên cổng cao gắn bốn chữ nho cỡ to, xếp lối chữ triện. Đại Pháp vạn tuế. Từ bên trong cổng trào, tiếng kèn thổi oang oang chói tai, khắc hẳn tiếng đàn đáy, đàn bầu mà anh đã quen thuộc. Một người mặc đồ sang trọng, treo trước ngực một mảnh giấy điều, hình đuôi én, chữ vàng.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 báy hoa dài lệt bệt phồng to như cái nơm, áo hở ngực, lộ lộ dây chuyền vàng quấn cổ, hai cổ tay, hai vòng ngọc biên biếc xanh, chân đi giày gót cao nghều. Bước vội đưa cho anh một gói vuông bọc giấy bóng đỏ, bên trong có chữ Đại Pháp Vạn Tuế. Mụ đầm nói, anh nghe như tiếng chim, tiếng vượn. Anh chẳng hiểu gì, nhưng bất xác, anh cứ cầm lấy gói quà từ tay mụ đầm. Một người thông ngôn đứng tuổi nói với anh Bà lớn phát quà nhân ngày quốc khánh của nước Đại Pháp Mời anh vô dự lễ và nghe hiểu thị Một tay sách khăn gói đầy thuốc bắc Một tay cầm gói quà của mụ đầm đưa Và cái ô móc vào khủy cánh tay Anh nho sắc bước từng bước nặng chữ Giữa tháng 7 nhưng là tháng 5 âm lịch Nắng xế chiều gay gắt Cả đám người đứng chen trúc dưới bóng giạp mái bằng, những người đứng vòng ngoài đều phải dương ô, đội nón. Anh nho sắc, lách vào mé giạp, ngó lên phía khán đài. Một đám quan lại áo thụng, khăn chít, ngồi khép nép ở mấy dãy ghế đầu. Một tinh tây cao lớn mặc đồ nhà binh, hai cầu vai gắn sắc hàm sĩ quan có ngù lua tua phủ xuống. Cả khuôn mặt hắn như nhuộm phẩm điều sau nắng hè của cái xứ nhiệt đới này phải cháy. Anh nho sắc vừa nhìn hắn chằm chằm, vừa lắng nghe tên thông ngôn nói giọng Nam Kỳ. Cái sứ An Nam này đã chịu ân sâu nghĩa nặng của nước Đại Pháp từ thời Chúa Nguyễn ở Đằng Trong bị giặc áo vải Tây Sơn đánh bật ra tận đảo Côn Lôn. Nước Nam này...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 Và xuống chiếu cần vương Đến lượt bé Nguyễn Sinh Khiêm ra đời Năm Mậu Tý 1888 Vua Hàm Nghi bị sa vào tay giặc Ôi! Vua đã bị Tây Lang Sa đẩy đi biệt xứ tận nước người Tây Lang Sa lại đưa đồng khánh lên ngôi Người ta truyền rằng trước lúc bọn Tây Lang Sa đẩy vua Hàm Nghi đi Chúng còn dụ dỗ mua chuộc đủ phương kế Nhưng nhà vua không chịu khuất phục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 Quốc loạn ra bần Vì mãi nghĩ Quên cả đường xài, Lúc về gần đến cây đa đầu làng Anh mới nhận ra Mình đã đi sắp đến nhà Nỗi lo về bệnh tình của bố vợ Về cảnh vợ bị ốm Mất sữa Lại giấy động trong lòng anh Và trước mắt anh Chập chờn hình ảnh hoa thi hương sắp đến Anh sẽ sang con đường mòn đi tắt về phía đầm sen để bà con ngồi gốc đa hóng mát nghe ông sầm đàn hát được tự nhiên. Tôi đâu hát điệu đàn nam duyên cùng già uy thú hàng quen kẻ tơ mà quen chuyện dò chứ xuân lại lắm hẹn Bên đầm sen trước lối vào nhà anh dừng bước đón nhận làn hương mát. Giữa đất trời khô cháy bao la, đầm sen như mặt gương xanh làm dịu bầu nóng hạ. Những bông sen trắng, sen hồng, đua sắc, khoe màu với đàn ông đi kén mật. Anh chợt nghe trong sân nhà có tiếng bé Nguyễn Sinh Khiêm đang nựng em, nói trịch âm vì chưa thật rõ tiếng. Anh cho em, cô, cái búp sen xanh này, búp sen xanh đẹp, đẹp lắm em ạ. Nho sắc đi thẳng vào nhà lớn, nơi ông nhạc nằm dưỡng bệnh. Chị Nho sắc đã gượng dậy được, đang bế bé, bé côn ngồi dưới gốc thị mớm cơm cho con.